Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi chương 157 Bạch Ngọc Kinh Rất nhiều thanh âm ầm ấy vang lên trong đại sản Có lời giải thích của mấy võ giả kia Trong lòng không ít võ giả Luyện dược sư ở đây đối với Lâm Tiêu đều có chút đồng tình Mà bất đồng với bọn họ chính là đám đệ tử Nhân viên công tác của Đăng Cát thì sắc mặt đều đỏ lên Cảm thấy cực kỳ xấu hổ Chuyện như vậy truyền đi Quả thật khiến người cảm thấy mất mặt Gạch ngang xuống tiểu tử Thật cho là ta không dám động ngươi sao Ngươi càng quấy ở Đăng Cát Vũ nhục đệ tử Đăng Cát ta Lão tử hôm nay sẽ phế ngươi Trong khi mọi người nhao nhao nghị luận Thì Mạc Ly ở bên cũng triệt để tức giận rồi Máu của hắn thoáng một phát vọt tới da mặt tóc tự hồ cũng dưỡng đứng lên Nghĩ đến một đan các võ giả bộ chấp sự Chân vỏ giả tam chuyển đỉnh phong như hắn liên tiếp ra tay Thậm chí ngay cả một thiếu niên miệng còn hôi sữa cũng không cầm được Chuyện như vậy truyền đi Mặt của hắn còn để vào đâu nữa chỉ sợ lập tức sẽ trở thành trò cười cho võ giả trong tân vệ thành ngay Giờ khắc này Mạc Ly quả nhiên là khí huyết công tâm. Hai mắt đỏ bừng. Rốt cuộc không kìm được nữa. Toàn lực hạ thủ. Gạch ngang chết đi một tiếng gào thét như sấm rền vang vọng thiên địa. Mạc Ly không hề áp chế lực lượng trong cơ thể mình. Vào thời khắc này vận dụng lực lượng mạnh nhất. Kinh khí cuồng bạo cuốn đi. Không khí tầm tầm nổ vang. Thực lực chân võ giả tam chuyển đỉnh phong trong lúc nhất thời triển lộ không bỏ sót. Âm âm giống như nước lũ bất ngờ bột phát. Nguyên lực sóng biển ngập trời như biển gầm cuồn cuộn mà đến. Muốn hung hăng nghiền ác lấy lâm tiêu. Gạch ngang đã xong, mạc ly đây là muốn ra tay độc ác ác. Gạch ngang tiểu tử này còn không mau tránh. Đứng ở đó muốn chết sao rất nhiều võ giả chung quanh đều lên tiếng kinh hồn. Không đành lòng nhìn một màn kế tiếp Vô luận thực lực lâm tiêu mạnh bao nhiêu Thực lực triển lộ ra trước kia đáng sợ thế nào Nhưng hắn dù sao chỉ là một thiếu niên 14 tuổi Dù thiên tài cũng có cực hạn Ở trước mặt chân võ giả tam chuyển Đỉnh phong đang nổi giận như mạc ly Coi như là một ít tam chuyển chân võ giả Cũng sẽ trực tiếp bị một chảo trọng thương Thậm chí đánh gượt Dùng thực lực Lâm Tiêu Căn bản không cách nào chống lại nổi Nhưng Lâm Tiêu vẫn chưa từng lui về sau nửa bước Thân thể của hắn vẫn ngạo nghệ như trước Ý chí của Kim Ngọc Quyết Ngưng Nguyên Công Cực đạo uy thi thiên quyền lập tức thi triển đến mạnh nhất Mạnh mẽ đánh ra một quyền Cận kề cái chết không lùi ngay khi quyền trảo của hai người Mạc Ly và Lâm Tiêu sắp pha chạm Anh trưởng trảo va chạm Thân hình mạc ly rút lui ra Liên tiếp lui ba bước lúc này mới đứng vưỡng thân hình Ánh mắt lạnh lùng nhìn người đột nhiên ra tay kia Ở bên na lâm tiêu Một thanh niên cao lớn mặt vỏ giả vào đứng đó Sắc mặt hắn trắng nõn Khó miệng mang cười Trên gương mặt tốn lãng Một đôi đôi mắt lón sáng như tinh thần Quả nhiên là phong lưu tuấn lãng. Nhẹ nhàng như ngọc. Gạch ngang bạch ngọc kinh. Ngươi làm gì đó? Chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với đăng các chúng ta sao mạc ly gầm lên lên. Nhưng trong giọng lại có một tia ngoài mạnh trong yếu. Hiển nhiên có chút kiên kỳ thanh niên này. Gạch ngang bạch ngọc kinh là hắn. Gạch ngang có hắn ra tay. Lâm tiêu này chắc có lẽ không có cái gì đáng ngại. Mọi người chung quanh nhau nhao khiếp sợ lên tiếng lộ ra địa vị của Bạch Ngọc Kinh này trong lòng mọi người cũng không tầm thường. Gạch ngang ha ha. Ta làm gì mạc ly ngươi không phải đầu ớt bị phân vào đấy chứ Bạch Ngọc Kinh ung nhuận như ngọc. Khó miệng mỉm cười. Khí chất nhẹ nhàng. Nhưng lời nói ra lại khiến người khó tin được. Ta chính là đệ tử hạt tâm võ điện. Tiểu huynh đệ này lại là người võ điện ta. Chẳng lẽ ta có thể trơ mắt nhìn ngươi lấy lớn hiếp nhỏ sao ta thấy ngươi lớn tuổi như vậy đều là sống trong bụng chó rồi. Gạch ngang ngươi. Mạc Ly chỉ tay, lại không biết nói gì. Bạch Ngọc Kinh này chính là đệ tử hạt tâm võ điện. Trong tất cả thế lực lớn ở Tân Vệ Thành chỉ có đệ tử đạt tới tam chuyển thì mới có thể thành đệ tử hạt tâm. Bạch Ngọc Kinh này năm nay 23 tuổi. Nhưng một thân võ đạo tạo nghệ lại đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong. Năm đó ở trong lớp trẻ tân vệ thành cũng thuộc về loại tiếng tâm lường lễ. Mạc Ly tuy rằng cũng là tam chuyển đỉnh phong. Nhưng nếu thật sự so đấu. Quả thật không bằng Bạch Ngọc Kinh. Gạch ngang Bạch Sư Huynh nói rất đúng. Mạc Ly ngươi lấy lớn hiếp nhỏ chẳng lẽ không thấy thẹn sao. Lâm tiêu tiểu sư đệ của chúng ta năm nay mới 14 tuổi Mạc Ly ngươi lớn hơn người ta không chỉ gấp ba ác Ha ha Vậy mà Mạc Ly này vẫn không thể cầm xuống tiểu sư đệ Ta cũng cảm thấy mất mặt đấy nguyên một đám thanh âm to vang lên Đúng là đệ tử võ điện đang mua đồ trong đan cát Gạch ngang các ngươi Mấy người các ngươi lại dám nói như thế Phản phản rồi Nơi này chính đang các chúng ta. Không phải võ điện các ngươi. Có ai không? Bắt lấy tất cả bọn chúng đến. Đến lúc đó cho tổng quản võ điện các ngươi tới đón người. Ta cũng không tin. Mấy người các ngươi có thể lật trời. Mạc Ly điên cuồng gào thét, thẹn quá hóa giận. Gạch ngang vân theo thoại âm Mạc Ly rơi xuống. Rất nhiều đệ tử đang cắt kiếp động ở một bên nhau nhau nhảy ra. Ánh mắt hung ác Muốn ra tay với bọn người Bạch Ngọc Kinh Gạch ngang giường tay cho ta đúng lúc này Bên trong đang các đại sảnh Đột nhiên truyền ra một đạo tiếng quát quê nghiêm Thanh âm này cũng không lớn Nhưng rơi vào tệt Rơn Nương Gơn Tay rất nhiều đệ tử đang cắt ở đây Lại như bị định thân pháp vậy Nguyên một đám dừng lại tại chỗ Mọi người quay đầu nhìn lại Liền trông thấy một lão giả râu tóc hoa râm đang từ phía sau đại sảnh chậm rãi đi ra Ở bên cạnh của hắn Còn đứng một lão giả uy nghiêm Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn Phía sau hai người còn có mấy trung niên nhân mặt chấp sự Quảng sự bào đang cắt theo sát lấy Gạch ngang mã thần trưởng lão La Nguyên trưởng lão nhìn thấy hai người này Mạc Ly và đệ tử đang Cát ở đây thần sắc đều nhảy dựng. Vội vàng cung kính hành lễ. Hiển nhiên thân phận của hai người vô cùng cao quý. mã thần này đúng là một trong các trưởng lão của Đan Cát. Cường giả hóa phạm cảnh sơ kìa. Một trong vài tên tam phẩm luyện dược sư hiếm thấy tại Tân Vệ Thành. Lúc đầu ở võ giả liên minh xem xét chuyện Lâm Tiêu đánh chết lưu lị đã từng gặp mặt Lâm Tiêu một lần. Mà La Nguyên trưởng lão bên cạnh hắn lại là trưởng lão đang các võ giả bộ. Cường giả hóa phàm cảnh sơ kìa. Bạch Ngọc Kinh trên mặt vốn tươi cười phóng khoáng giờ phút này cũng thu liễm mỉm cười. Biểu lộ trở nên nghiêm túc. Hai người Mã Thần và La Nguyên địa vị trong đang cắt đều cực cao. Đặc biệt là Mã Thần. Dùng thân phân tam phẩm luyện dược sư của hắn. Đây chính là nhân vật có thể ngồi ngang hàng với võ điện trư vĩ thần tổng quản.